anh ta đang suy nghĩ. Cao đông dẫn toàn đội để đốc thúc phá án, anh ấy sẽ bắt tay từ góc độ nào nhỉ? Với trình độ trí tuệ năng lực của anh ấy, chắc là bây giờ đã phát hiện ra, đường Phong Tây chính là khu vực bị phong tỏa bởi ba chiếc máy quay camera ở đầu, ở giữa và ở cuối đường. Hung thủ trước khi gây án, đó rằng là đã thám thính lưu lại ở trên đường. Một bên của đường Phong Tây thì lại là bức tường cao của tiểu khu dân cư Một bên thì là đồng ruộng hoang vắng, anh ấy chắc chắn sẽ cho rằng trước khi gây án, hung thủ một là đi bộ, hai là ngồi xe ô tô để tiến vào đường phong Tây, không thể nào đi từ đồng ruộng hoang vắng lại được. Trước khi gây án, thời gian vẫn còn sớm, nếu như đi từ đồng ruộng hoang đến, khó có thể bảo đảm không bị người khác phát hiện. Việc này không phù hợp với thủ pháp gây án gọn gàng, mau lẹ của hung thủ. Cho nên, hung thủ hoặc là đi từ đường Duyên Hải Nam đem vào đường Phong Tây hoặc là đi từ đường duyên hải Bắc đem vào hoặc là đi từ trong tiểu khu dân cư ra trên thực tế nếu như Cao Đông đoán như vậy thì anh ấy đã đoán đúng rồi mình chính là đi từ đường duyên hải Bắc tiến vào đường Phong Tây tiếp theo Cao Đông chắc chắn sẽ phái người đi điều tra từng người và từng chiếc xe tiến vào đường Phong Tây xem qua máy quay camera bọn họ có rời khỏi từ ba phương hướng này không nếu như có người không kịp thời rời đi Mà dừng lại ở trên đường Vì thì người này chắc chắn là hung thủ rồi Nếu như bắt xe vào Mặc dù máy camera không thể quay được Trong xe ngồi mấy người Nhưng cào đồng chắc chắn sẽ tiến hành Điều tra xác minh từng chiếc xe Điều tra xem chức nào Có người xuống xe ở giữa đường phong tây Nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn Sẽ khiến cho anh ấy thất vọng thôi Về điều này từ sách đất tự tin Sau đó cào đồng sẽ phát hiện ra lối này không thể đi tiếp được thông qua phán đoán là người quen gây án sẽ chuyển trọng điểm điều tra sang mối quan hệ xã hội của lý ái quốc nhưng như vậy thì càng sai mình và lý ái quốc vốn không hề quen biết được rồi tiếp theo không cần nghĩ đến cao đông nữa bắt đầu thiết kế đối tượng tiếp theo đã chín giờ tối lúc này tử sách nhận được một cuộc điện thoại là cao đông anh tư bây giờ có đánh không à chúng ta ra ngoài trò chuyện đi bao nhiêu năm không gặp được rồi một lát nữa chúng ta gặp nhé sau khi tắt máy trong lòng từ dách bỗng trào lên cảm giác lo lắng anh ấy tạo rao lại tim mình lẽ nào hành động của mình ngày hôm qua lại có sơ hở nhưng anh tìm bị nhớ lại từng chi tiết tối hôm qua không thể nào không thể nào để lại bất cứ sơ hở gì anh ta hít sâu vài hơi để lấy lại sự cân bằng tiếp đến bèn cầm khẩu súng lên bước vào căn phòng ở phía sau Sau khi bước ra Trên người đã không còn khẩu súng nữa Anh ta bước ra khỏi sân Ở đó có hai chiếc ô tô đang đỗ Một chiếc là xe Hyundai màu đen lục Một chiếc là xe Audi màu đen Anh ta ngồi lên chiếc Hyundai Lái đến con đường cách sở công an không xa Ở đó có một dãy quán ăn đêm Anh ta giảm tốc độ Hạ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài Anh Tư ở đằng này Máu đến đây trong một quán ăn đêm phía ngoài cùng cào đông mặc thường phục đang gọi Từ sách đỗ xe xong chậm rãi bước tới ngồi xuống nào anh tư ăn gì nào tôi có thời gian rảnh một tiếng anh cũng biết sáng nay xảy ra sự việc này tôi thực sự quá bận rộn lát nữa vẫn còn phải quay về sở chúng ta là bạn đọc cũ hơn mười năm mới gặp mặt ha ha hôm nay là cơ hội khó có thể có được kiểu gì tôi không phải mời bữa cơm Anh bận như thế, tôi sao có thể quên nhiễu làm phiền chứ? Đừng nói như vậy, khó khăn lắm mới có thể gặp được. Anh thấy đấy, bao nhiêu năm nay sống ở Mỹ, còn tôi, ở cả ngày vui đầu vào vụ án. <cười> Chúng ta ít có cơ hội để gặp gỡ nhau. Lần này, vừa vặn anh về nước, tôi thì lại gặp vụ án này, nên mới đến huyện Bạch Tường các anh. Anh thấy đấy, đây không phải là duyên vận sao? Từ sách cười. Đúng vậy. Chúng ta đúng là nhiều năm rồi chưa gặp Tôi cũng rất muốn gặp các bạn học cũ Phải rồi Sáng nay quên hỏi Anh về nước từ khi nào Nghe nói mấy năm trước anh đã kết hôn rồi à Ờm Bà xã và con đều ở Mỹ Tôi ở nước ngoài mãi cũng chán rồi Muốn quay trở về nước để xem có cơ hội gì không Đợi tôi ở bên này lo liệu ổn thỏa Tôi sẽ đón họ về nước Dự định tìm công việc hay là tự mình gây dựng sự nghiệp Tôi muốn tự mình tìm một việc gì đó để làm Còn về việc ngày ngày đi làm công đã chán ngấy rồi Ờm cũng phải Nghe nói trước đây anh làm đầu tư ngân hàng ở nước ngoài Mức lương hàng năm lên đến hàng triệu đô la mỹ kìa mà Nếu mà về nước còn phải đi làm nhân viên Thì chẳng thú vị chút nào cả Làm gì có hàng triệu đô Các bạn nào khác nói bừa đấy Cao Đông cười chỉ vào từ sách nói Sáu bảy trăm nghìn đô la Mỹ thì chắc là được chứ nhỉ Từ sách không phủ nhận nói Còn anh thì sao Con lớn lắm rồi chứ Trai hay gái Con trai sáu tuổi Thằng bé bây giờ lớn rồi Cả ngày cứ đòi gặp tôi Quân lắm Lần này gặp vài vụ án này Xem ra tôi lại phải ở lại huyện Bạch Tượng các anh một khoảng thời gian rồi Điện thoại của mẹ nó đã gọi mấy cuộc liền Nói nó cứ đòi tôi quay về Đúng là phiền toái quá Vụ án có manh mối gì không Cao Đông cười sững sùng Nói thật Tạm thời vẫn chưa có gì cả Phải rồi Sự việc này Người trong vùng các anh Đều biết cả rồi chứ Từ sách gật đầu Cao Đông nói Ôi Anh hưởng quá xấu Tôi bị áp lực nặng nề như núi đè Điều đáng hận nhất là Ở hiện trường không có người làm chứng Cũng không có vật chứng Bố khỉ Đúng là chúng ta. Những năm trở lại đây Trong các vụ án tôi đã phá Chưa gặp phải tin hung thủ nào Lại có thủ đoạn tinh vi như hắn Anh ở trốn quan trường Đương nhiên là nói theo kiểu cách trốn quan trường Gặp được bạn học cũ Thói quen ăn nói thường ngày Cũng buông ra thoải mái Là người quen gây án à Cao Đông cười hì hì Sao anh biết Từ sách thản nhiên trả lời Hiện trường vừa nhìn đã biết rồi Giết người ở trong xe tôi quả nhiên không tìm nhầm người ha ha từ sách thoáng tỏ ra kinh ngạc anh tìm tôi là vì vụ án sao cao đông nói cũng không phải đâu một là muốn tìm anh để ôn lại chuyện cũ hai là vụ án này làm tốn nhiều tế bào nơ đon thần kinh của tôi quá khoa tâm lý trường đại học california là tốt nhất thế giới anh đã học xong tiến sĩ rồi lại có liên quan đến tâm lý học tội phạm hồi tôi học bồi dưỡng nghiệp vụ ở trường đại học công an cố tình nhìn thấy luận văn của anh, tôi càng sùng bái anh hơn. cả đồng trước này vẫn luôn luôn như vậy, cái miệng này rất biết lấy lòng người khác. mặc dù trong lúc làm việc anh thỉnh thoảng nóng nảy với cấp dưới, nhưng đối với Từ Sách anh thực sự rất sùng bái. Từ Sách là bạn cùng lớp cấp ba với anh. hồi đó môn toán không có đề nào là Từ Sách không giải được. đặc biệt là sau khi vào đại học, hai người đều ở trường Đại học Chiết Giang. Cao Đông là người có điểm khá thấp ở môn tâm lý học. Từ sách thì là người có điểm cao ở khoa toán ứng dụng. Hơn nữa anh cũng nghe rất nhiều thông tin truyền tải rằng từ sách siêu sao thế nào trên phương diện logic học. Sau đó từ sách còn lấy được học bổng toàn phần của đại học California. Sau đó làm đảm nhận vai trò quản lý cấp cao trong ngành đầu tư ngân hàng là một nhân vật truyền kỳ trong nhóm bạn học. Từ sách nói đầy khiêm tốn tôi ở mỹ chỉ tiếp xúc sơ qua với tâm lý học tội phạm cũng không vào được fbi có thể giúp anh được gì cao đông cười nói về khách khí không không không thực ra cũng chẳng có việc gì lớn tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp tôi đoán một thứ kết quả sơ bộ điều tra của chúng tôi là hung thủ ở hiện trường vụ án chỉ có một người nhưng vụ án lần này đo đẳng là có người tham tính chờ đợi nạn nhân tôi đang nghĩ Hung thủ đã biết tối qua nạn nhân phải đến muộn gần khuya mới về nhà. Một là hung thủ tự đi theo dõi. Hai là có người giúp đỡ. Anh cảm thấy tên hung thủ này là một người hay còn có người giúp đỡ nữa? Từ sách đảo con ngươi mắt một vòng nói. Trên xe có bị mất mát tiền bạc hay tài sản quý giá nào không? Trên xe có mấy vạn tệ tiền mặt hung thủ không lấy đi. Đó đàng là không phải vì tiền. Từ sách nói quả quyết hung thủ là một người cáo đông hỏi về hiếu kỳ tại sao lại có thể khẳng định như vậy hung thủ của vụ án này nếu một khi bị bắt có phải là chắc chắn bị tử hình hay không cáo đông cười đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa cùng phạm tội tất nhiên cần phải có nhu cầu lợi ích chung đứng từ góc độ tâm lý tội phạm lợi ích về vật chất là sợi dây tốt nhất để trói buộc nhu cầu lợi ích của những cá thể riêng biệt trong vụ án này hung thủ không phải vì tiền cho nên thứ lợi ích về vật chất sẽ không tồn tại và đứng từ góc độ giết người vì thù hận để phân tích hung thủ đương nhiên cũng biết rằng vụ án này nếu phá được thì chắc chắn là tử hình với vai trò là một vụ án mưu sát chứ không phải là một vụ hung sát rất ít khi xuất hiện tình huống có đồng phạm tại sao lại như vậy bởi vì mỗi người Trong nơi sâu kín nhất trong lòng thực sự tin tưởng chỉ có một mình mình mà thôi. Cho dù có hai người cùng căm đối với nạn nhân, họ cũng sẽ không liên kết lại để cùng phạm tội. Bởi vì hung thủ sẽ suy nghĩ đến tương lai lâu dài sau này, nó lắng nghe đồng bọn và một ngày nào đó trong tương lai vô tình tiết lộ ra sự việc này khi đó. Vậy thì đối diện với sự trừng phạt chính là tự hình, vì điều này bất cứ ai cũng đều phải suy xét đến. Cho nên phạm là vụ án mưu sát gần như là chỉ có một mình hung thủ có thể có người biết chuyện nhưng tình trạng cùng phạm tội thì đã hiếm gặp đặc biệt suy xét đến vụ án này đơn thuần chỉ là giết người trả thù sẽ thiếu hụt nhu cầu chung trên phương diện lợi ích vật chất Cao Đông tỉ mỉ suy ngẫm lời phân tích của Tử Sách Ngật đầu nói anh nói không sai hung thủ chắc chắn chỉ có một người gây ra vụ án lớn thế này hơn nữa cả quá trình phạm tội này không hề lộ ra chút sơ hở nào Tiên đằng hung thủ đã sắp xếp lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ kín kẽ. Loại người này sẽ không tìm đồng bọn đâu, cũng sẽ không tiết lộ kế hoạch cho người khác. Bây giờ anh đã giúp tôi giải quyết được một câu hỏi khó khăn đầu tiên. Vẫn còn một việc nữa, cần nhờ anh giúp phân tích thêm một chút. Hàng chữ đó ở trên tấm kính chắn gió của chiếc xe audi sáng nay anh cũng biết nhỉ? Lãnh đạo cấp trên của tôi lo lắng, hung thủ sẽ tiếp tục gây án. Anh có thể phân tích một chút tâm lý của hung thủ, xem anh liệu có phải thực sự vẫn còn gây án hay không? điều này chỉ có thể nói ra từ trên phương diện xác suất tôi hiểu phương pháp phân tích xác suất là nghiên cứu của ngành tâm lý học là sở trường của anh tôi đã đọc rất nhiều bài viết của anh loại khả năng thứ nhất là hung thủ thực sự có thủ hoàn xã hội cho nên đã để lại hàng chữ đó loại khả năng thứ hai hung thủ chỉ nào có mối thủ với nạn nhân sáng nay để lại hàng chữ đó là muốn truyền rời sự chú ý của các anh Tôi không sợ loại khả năng thứ hai Chỉ sợ loại khả năng thứ nhất Anh cho rằng loại khả năng thứ nhất có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm Điều này cũng khó nói Nếu như thực sự là báo thủ xã hội Ngay người đầu tiên đã dùng phó giám đốc sở công an để thị uy Lập tức sẽ tạo nên sự truy bắt đau riết Làm như vậy thì cái giá của sự mạo hiểm quá lớn Nếu như giết một giám đốc bình thường của một đơn vị khác E rằng cũng chẳng cần phải anh xuống cao động gật đầu. Nếu như người bị hại là một người lãnh đạo còn con của đơn vị khác, thì độ chấn động của sự việc này sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu như trong đội tâm hung thủ là một kẻ rất tự tin, vậy thì hắn cho rằng hắn có khả năng để gây án mà không bị điều tra ra, cho nên trước tiên chọn một người khó nhất để ra tay để chứng minh thực lực của hắn. Điều này cũng rất có khả năng. Cho nên khi vẫn còn chưa tìm hiểu được tính cách của hung thủ. Không thể nào phán đoán ra được động cơ giết người trong hai loại khả năng này Chỉ có thể nói cả hai loại khả năng này đều tồn tại Cao Đông bất lực thở dài Xem ra vấn đề này chỉ có thể tạm thời gác lại Anh nhìn đồng hồ đeo tay Thời gian không còn sớm nữa tôi phải về sở trước đây Mang chút đồ ăn về cho các anh em Anh Từ hôm nay chúng ta hãy nói đến đây Bao nhiêu năm không gặp vốn dĩ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn Đợi sau khi tôi xử lý ổn thỏa vụ án này, tôi sẽ rủ anh đi chơi. Dù dạo hiện giờ anh ở một mình trong nước cũng rảnh rỗi, đến lúc đó hãy đến thành phố chơi vài hôm. Được. Từ Sách gật đầu, đứng dậy tạm biệt Cao Đông. Từ Sách quay trở lại xe, nhìn đồng hồ, hôm nay đã quá muộn rồi, không kịp nữa rồi. Mấy hôm nay mặc dù cảnh sát đều xuất quân, buổi tối cũng thường đi tuần tra khắp nơi, nhưng phần lớn cảnh sát vẫn đang bận vụ án này. Trên thực tế, ở một khuôn nào đó lại còn yếu mỏng hơn trước đây. Định ngược lại lại chính là một cơ hội tốt. Cao bước qua một dãy văn phòng làm việc, trong mỗi căn phòng đều có vài người công an đang kiểm tra cuộn video của máy quay camera, liên tục trao đổi so sánh. Anh đến phòng cuối cùng, gọi Trương Nhất Ngang đang làm việc vào phòng họp, đóng cửa lại hỏi: quần video máy giám sát xem đến đâu rồi? Kết quả ra sao?" Có tất cả hơn 20 người đang kiểm tra. Tất cả người và xe tiến vào khu vực máy quay đều đang đối chiếu. Xem xem người và xe nào sau khi tiến vào đường phong Tây thì không rời khỏi đó. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì. Người khả nghi thì sao? Tạm thời chưa phát hiện ra. Cao Đông thở dài, xoa chán. Cậu gọi đội trưởng Trần lại đây cho tôi. Một lúc sau, đội trưởng Trần tiến vào phòng họp, nói anh cao anh tìm tôi à anh ngồi xuống đi cao đồng kéo một chiếc ghế ra chiều nay lúc họp đông người có một số tình hình tôi không tiện hỏi bây giờ tôi tìm anh để nói chuyện anh khách sáo quá có việc gì anh cứ hỏi ạ cao đồng mím môi anh mắt sắc lạnh quy định về phân phối súng cho cảnh sát nhân dân anh biết chứ ờm biết ạ phó giám đốc lý ái quốc của các anh trong thời gian không thi hành công vụ Sao anh ta lại có thể mang theo súng Mang theo cả đạn nữa Việc này Chúng tôi là thuộc hạ thì cũng không tiện bình luận Đội trưởng Trần do dự. Cao Đông hư một tiếng nói Được rồi Cũng làm khó cho anh rồi Chúng ta tạm thời không nói đến tác phong của Lý Ái Quốc Nhưng để phá án Những việc khác anh cần phải nói đúng sự thực cho tôi biết tiếng tăm của Lý Ái Quốc cho các anh thế nào Đội trưởng Trần do dự một lát nói Cũng, cũng không được tốt lắm à? Thế nào là không được tốt lắm Đội trưởng Trần nói Giám đốc Lý vụ trách chỉ an Anh ấy thường ngày đã thích mắt mại dâm cờ bạc thuốc viện để kiếm thêm à Đội trưởng Trần gật đầu Cờ đông nhìn anh ta mang theo ý cười Việc này anh cũng tham gia chứ Đội trưởng Trần nhất thời cứng họng Sưng sùng nhìn cao đông Cao đông nói thoải mái Yên tâm đi, những việc này ở đâu cũng vậy thôi. Tôi có đi điều tra tài sản nhà các anh đâu, sợ gì chứ? Một năm các anh kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến vụ án này phá như thế nào, có hiểu không? đội trưởng Trần chờ tớ hiểu ngay, nói. Đã hiểu, đã hiểu ạ. Cao Đông nói tiếp. Lý Ai Quốc thường xuyên bắt mại dâm, cờ bạc, thuốc viện. Trong mối quan hệ xã hội của anh ta, chắc có rất nhiều bạn bè làm về ngành vui chơi giải trí nhỉ? Ừm, những sếp lớn của khu vui chơi giải trí thường quan lại với anh ta. Những ông chủ này mặc dù nịnh bợ anh ta, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì chứ. Điều đó là đương nhiên rồi. Lúc bắt đánh bạc, ví dụ ở trên bàn có một triệu nhân dân tệ, các anh điều tra ra, tất cả đều tịch thu, đương nhiên rồi, số tiền này cũng không cần nộp lên trên, đơn vị các anh tự chia nhau, như vậy thì những người đánh bạc cũng bởi vì số tiền đánh bạc ở trên bàn không đủ để định hình phạt. Không cần bắt giữ Đương nhiên cũng không dám nói với người khác Càng không dám đòi các anh lại số tiền đánh bạc Số tiền đều bị các anh cầm đi và chia nhau Có phải vậy không Việc này Đội trưởng Trần mặt đỏ bừng Toàn thân bất giác run đẩy Cao Đồng nhìn anh ta một lát nói Tôi đã nói với anh rồi Những việc này không chỉ các anh làm như vậy Ở đâu cũng thế thôi Anh sợ gì chứ Tôi đến đây để xử lý vụ án nếu vụ án này có thể xử lý được nhanh gọn vui vẻ ở huyện bạch tượng tôi cũng có thêm một người bạn đội trường trần đã hiểu đó ý tứ của những câu nói này đã quá rõ ràng cao đông không cần biết đến tác phong làm việc thường ngày của bọn họ anh chỉ là đến để điều tra vụ án nếu như vụ án có thể phá được thành công tên đồ của cao đông đương nhiên sẽ rộng mở anh ta có thể kết giao được với nhân vật có thực quyền trong sở công an thành phố như cao đông con đường quan lộ trong tương lai sẽ có thêm rất nhiều cơ hội Anh ta suy nghĩ dền lát, nói. Lúc bắt đánh bạc, số tiền đến tiền triệu nhân dân tệ thì chưa từng gặp. Nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy hai mươi vạn tệ. Cao Đông nói. Ông chủ của những nơi vui chơi giải trí này và cả những con bạc bị bắt có thù án với lý ái quốc chứ. Đội trưởng Trần trả lời quyết đoán. Đúng vậy. Những người này anh có quen không? Có quen một số Nếu như nhìn thấy ở trong máy camera Anh có thể nhận ra được không Huyện của chúng tôi chỉ to bằng gần này Những nhân vật có máu mặt thì đều có chút ấn tượng Chắc là có thể nhận ra được Được Vậy thì anh tiếp tục quay trở về Chỉ huy mọi người điều tra máy camera đi Đặc biệt chú ý Nếu như trong máy quay có thể nhận ra được Hai loại người kể trên Cần phải hết sức chú ý Ta hiểu rõ Được Vậy anh hãy đi trước đi Đội trưởng Trần tinh thần chiến đấu dâng trào nơi khỏi đó. Đợi sau khi anh ta đi, Trương Nhất Ngang nói. Anh cả, anh cho rằng đây là vụ án giết người trả thù à? Cậu cho là thế nào? Tôi vốn dĩ cảm thấy đây là giết người trả thù. Bây giờ lại nghiêng về việc hung thủ muốn báo thù xã hội. Nếu không thì sao lại vẽ đắn thêm chân để lại hàng chữ đó chứ? Cao Đông nói. Được rồi tôi thừa nhận lần này tôi thấy hơi băn khoăn động cơ phạm tội của hung thủ hơi mâu thuẫn trước tiên cậu thấy đấy việc hung thủ nhằm chuẩn để giết chết lý ái quốc rất dễ dàng qua việc ở hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì có thể thấy hung thủ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi chứ không phải là vừa mới ngẫu nhiên gặp lý ái quốc máu huyết dâng trào giết chết anh ta mà là dâu tâm tỉ mẩn chuẩn bị cho việc mưu sát theo lẽ thường có thể suy đoán hung thủ có tư thủ với lý ái quốc Nhưng nếu như hung thủ giết chết Lý Ái Quốc là do một mối tư thù, Vậy thì hắn giết dòng Lý Ái Quốc, không cần để lại hành chữ đó, Lại còn lấy đi khẩu súng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy liệu có khả năng hung thủ giết Lý Ái Quốc là xuất phát từ mối ân oán cá nhân, Đưa ra hành chữ này, chủ yếu là muốn phân tán sự chú ý điều tra trinh sát của chúng ta, Khiến cho chúng ta hiểu nhầm rằng hung thủ là người có mối thù hận với xã hội không. Vậy thì hắn cần gì phải lấy súng đi chứ Ai cũng đều biết mơ súng là phải báo lên bộ công an Vậy ý của anh là thế nào ạ Cao Đông trầm giọng nói Động cơ phạm tội của cả hai trường hợp đều có mâu thuẫn Tôi tạm thời không thể nào phán đoán được Vẫn cứ phải đợi kết quả điều tra của máy quay camera thôi từ sách bước ra từ trong phòng phía sau Trên tay cầm một chiếc di động trên màn hình hiển thị thời gian là 11 giờ đêm đây là chiếc máy Nokia thông minh xung quanh viền một lớp vàng trên thực tế là mạ vàng ngoài ra còn đính mấy hạt kim cương nhỏ, nhỏ đây không phải là di động của từ sách anh ta cầm di động ngắm nghía tỉ mỉ cảnh sát có thể thông qua tín hiệu của di động để tìm thấy vị trí cụ thể của di động làm thế nào để sử dụng di động mà không phát tín hiệu ra bên ngoài được anh ta không hiểu lắm Về nguyên lý thu phát tín hiệu của di động Nhưng không sao Anh ta có thể căn cứ vào kinh nghiệm cuộc sống Để tiến hành suy đoán Khi ấn một số di động Gặp tình huống không kết nối được Có hai trường hợp Một là máy di động mà anh gọi đến đã tắt máy Còn trường hợp thứ hai là Số di động mà anh gọi đến không nằm trong vùng phủ sóng Nếu như khi anh gọi đến Di động của đối phương Tin tức nhận được là di động của anh ta đã tắt máy Vậy thì chứng tỏ công ty di động biết được thông tin di động của anh đã tắt máy cho nên chứng minh đơn thuần là đã tắt máy rồi di động vẫn có thể phát tín hiệu ra bên ngoài nói với công ty di động rằng chiếc di động này đã tắt máy cho nên nếu như chỉ tắt di động thôi cảnh sát vẫn có thể thông qua công ty di động để tìm được vị trí của di động cho nên muốn cảnh sát không thể điều tra ra được vị trí của di động thì bắt buộc phải lấy pin ra năng lượng được bảo toàn Di động muốn phát tín hiệu ra bên ngoài thì cần phải có năng lượng. Không có pin, không có năng lượng cung cấp. Di động đương nhiên không thể nào tự phát tín hiệu được. Từ sách lấy pin và thẻ sim của chiếc di động này ra. Như vậy, cảnh sát bất luận thế nào cũng không thể nào phát hiện ra chiếc di động này được. Anh ta nhớ lại lời cầu xin lúc nãy của chủ nhân chiếc di động này. Không liên quan tới tôi, tôi chỉ là làm theo chỉ thị của lãnh đạo. Tôi chỉ là người nghe lệnh làm việc đối với một sự việc ác độc là kẻ ra lệnh đáng ghét hay là kẻ chấp hành mệnh lệnh đáng ghét người chấp hành mệnh lệnh sẽ nói chức trách công việc của anh ta chính là chấp hành mệnh lệnh nếu như không chấp hành mệnh lệnh anh ta sẽ bị xử phạt ở một số nước sẽ tuyên dương một kiểu tư tưởng ý chí của người lãnh đạo quân lệnh như sơn binh sĩ không nên và cũng không cần có suy nghĩ của chính mình chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được rồi bất luận mệnh lệnh này là gì với vai trò là cấp dưới Bắt buộc phải phục tùng Nếu không thì sẽ bị trừng phạt Nhưng những quốc gia văn minh hiện đại Đều quy định Binh sĩ nếu như nhận được mệnh lệnh của cấp trên Mà đi ngược lại pháp luật Có thể có quyền không chấp hành Đông Đức và Tây Đức Sau khi hợp nhất Tòa án đã thụ lý một vụ án Cảnh sát Đông Đức nổ sung bắn chết một người Trèo qua bức tường cách ly Cảnh sát biện hộ lúc đó Anh ta đang chấp hành mệnh lệnh của cấp trên Đây là chức trách công việc của cảnh sát Nhưng tòa án cuối cùng Vẫn cứ phán xét anh ta có tội Bởi vì quan tòa cho rằng Mặc dù anh đang chấp hành mệnh lệnh của cấp trên Nhưng nòng súng của anh Nếu như có thể lệch đi 5 phân Vậy thì anh có thể vừa chấp hành mệnh lệnh Cũng lại không bắn trúng người đó Cho nên khi anh giết người đó Chính là tồn tại sự ác ý chủ quan Đối với một việc ác Người đưa nam mệnh lệnh Đương nhiên cũng cần phải chịu đựng Trừng phạt trong cuộc tính sổ sau này Thế nhưng người chấp hành mệnh lệnh anh vốn dĩ cũng có thể chỉ chấp hành qua loa chứ lệ kết quả thì lại giúp kẻ ác làm việc ác có lý do nào có thể trốn tránh sự trừng phạt đây từ sách không có chút đồng tình nào đối với chủ nhân của chiếc di động này anh ta lại nhớ đến sự việc hồi đầu năm từ nhỏ bố mẹ từ sách đã ly dị anh ta được mẹ một mình nuôi lớn trưởng thành và cũng mang họ từ theo họ mẹ tháng hai năm nay lúc đó anh vẫn đang ở mỹ Huyện Bạch tường tiến hành cải tạo phá rỡ di rời những khu vực cũ. Nhà tổ của Từ gia nằm trong danh sách phá rỡ di rời. Nhà tổ của Từ gia diện tích không lớn lắm nhưng lại rất lâu đời. Bắt đầu từ thời Từ Hy Thái hậu Triệu Thanh, ngôi nhà đó đã họ Từ. Sau đó thời kỳ quân phiệt hỗn chiến từ năm 1916 đến 1930, ngôi nhà họ Từ. Thời kỳ quốc dân đảng, ngôi nhà họ Từ. Thời kỳ Nhật chiếm lĩnh, ngôi nhà đó vẫn họ Từ. Kết quả đến bây giờ, ngôi nhà đó đột nhiên đổi họ, vi phạm kiến trúc, nói không có giấy chứng thực nhà, giấy chứng thực đất đai, cưỡng chế phá dỡ, chỉ bồi thường 100 tệ trên 1 mét vuông. Cậu Từ Dách tìm ra được giấy tờ nhà thời kỳ quốc dân chứng minh ngôi nhà không phải là kiến trúc vi phạm. Người ở ban công tác duy trì ổn định cải tạo khu vực cũ, cười nhạo ông là lấy thượng phương bảo kiếm của tiền triều để ngăn chặn quan đương triều và không thèm quan tâm mẹ từ dách và cậu anh ta đã có chỗ ở khác, không ở trong nhà tổ. Nhà tổ đã được ngăn thành mấy gian và cho thuê, hàng tháng cũng có thu nhập mấy trăm tệ. tiền bồi thường căn nhà là một m vuông chỉ được một trăm tệ, đương nhiên là không đồng ý. thế nên họ ngăn cản những người công nhân phá rỡ thi công, xảy ra xung đột. mẹ từ dách không may bị đá ở trên nóc nhà rơi trúng, chết ngay tại chỗ. sau đó chính phủ huyện Nhận định rằng trường hợp tử vong của mày anh là sự cố do gây trở ngại công vụ, chỉ trả 3 vạn tiền bồi thường, mấy người công nhân thi công bị dự án treo mang tính tượng trưng, còn những người chủ quan không ai phải chịu bất cứ hình phạt nào. Mỗi lần nghĩ đến đây, tử sách luôn nghiến răng nghiến lợi. Anh ta đương nhiên không phải là vì vấn đề bồi thường bao nhiêu, thu nhập của anh ta ở Mỹ đất khá, chẳng buồn để tâm đến tiền bồi thường là mấy vạn tệ hay mấy chục vạn tệ điều anh ta quan tâm chính là mạng người cây muốn lặng mà gió chẳng đừng con muốn phụng dưỡng nhưng mẹ đã không còn nữa anh ta ở nước ngoài đã nhiều năm đột nhiên nhận tin giữ về người mẹ đơn thân đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn bỗng chốc vô cùng hối hận không có ai chịu trách nhiệm đối với sự việc này được rồi họ cần phải chịu trách nhiệm trước khi về nước từ sách đã nghĩ đất thấu triệt anh ta bước ra ngoài dân ngồi vào trong xe audi lái đang khỏi cổng thuận đường ven theo đường duyên hải bắc đẽ vào đường phong tây rồi lại rời khỏi đường duyên hải nam lái đến trước cổng khách sạn bán đảo năm sao trong huyện dừng xe nhìn số đo km trên đồng hồ điện tử tiếp đó anh ta quay đầu lại tiến vào đường duyên hải nam lái vào đường phong tây đến giữa đường dẫm phanh dừng lại một lát rồi lại nhìn số km ở trên đồng hồ điện tử trừ hai quãng đường cho nhau Từ khách sạn bán đảo đến đường phong Tây Tất cả là 2.300 mét Anh ta ghi nhớ con số này Tiếp đến liền nhà phanh xe Tiếp tục lái trở về nhà Trên các con đường trong cảo huyện Thành Đều có máy quay camera điện tử Việc này khiến cho việc giết người Trở nên khó khăn gấp bội Từ trong bao nhiêu mắt điện tử của máy giám sát Tìm kiếm ra địa điểm thích hợp Né tránh mắt điện tử Thực thi kế hoạch Thật là không dễ dàng chút nào từ phía trước khách sạn bán đảo đi đến đoạn đường của tiểu khu dân cư phong tây đoạn đường phía trước rất đông người qua lại chỉ có trên đoạn đường phong tây tiểu khu dân cư của các công viên công vụ kết cấu nhân khẩu đơn giản lượng người qua lại ít xem ra lần này tay tiếp theo vẫn phải ở chôn cũ rồi đương nhiên thủ pháp lần trước thì không phù hợp để sử dụng thêm lần nữa cần phải có kỹ xảo phạm tội tinh tế huyền diệu hơn nữa bây giờ Cần phải lên phương án cho kế hoạch mới rồi Giám sát điện tử làm thế nào để có thể né tránh được toàn bộ đây? Vẫn là cách thức như lần trước ư? Anh ta chìm bạch trầm tư suy nghĩ. Điều duy nhất khiến anh ta được cảm thấy an ủi chính là bởi vì bây giờ có quá nhiều máy giám sát điện tử cho nên cảnh sát phá án cũng càng dựa dẫm vào đoạn video của máy giám sát. Chỉ cần lừa qua được máy giám sát là có thể lừa qua được cảnh sát việc phạm tội một cách hoàn mỹ thực sự vĩnh viễn dựa vào tư tưởng và sự quan sát đại cục chứ không phải là những thủ đoạn mang tính kỹ thuật cao đã ba ngày trôi qua kể từ khi lý ái quốc bị hại trong cuộc họp thông báo tình hình vụ án lần này bầu không khí nặng nề đè nén khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở các anh đã kiểm tra rõ không phát hiện lấy một người lưu lại trên đường sao cao Đông trầm giọng hỏi đội trường Trần cúi đầu ưm một tiếng. Từng chiếc xe, từng người qua lại đều đã điều tra rồi, hỏi kỹ rồi, không để sót ai cả sao? Cao đồng tho đàn hơi sầu não. Phó giám đốc sở công an huyện phụ trách trinh sát tình sự Trương Tương Bình lên tiếng. Việc này là do các anh em của sở công an thành phố cùng làm, anh cao có thể hỏi họ xem. Cao đồng có thể nhận ra ý tứ của Trương Tương Bình là điều tra không ra được thì không nên trách người của sở công an huyện bọn họ không có tài cán gì công việc này là do mọi người cùng làm cao đông dịu ngữ khí nói tôi biết mọi người mấy hôm nay đều rất vất vả có đôi khi tính khí tôi không được tốt dễ nổi nóng thật ngại quá cao đông là người có cấp bậc còn cao hơn mình mà lại lập tức nhận lỗi và nói mềm mỏng không hề có bộ dạng binh báo đã vượt ra khỏi dự liệu của trương tương bình Ông cũng cảm thấy hơi ngại ngùng đối với câu nói có chút mang theo ý thứ chế giễu của mình vừa rồi. Bồi quay sang nói với đội trưởng Trần. Anh Cao không có ý trách các cậu. Các cậu cụ thể kiểm tra như thế nào? Hãy nói cho mọi người nghe xem xem liệu có để sót chỗ nào không? Đội trưởng Trần nói. Khi chúng tôi kiểm tra băng video đã chia làm hai phương hướng. Một là đối với những người bộ hành hai là đối với những chiếc xe kiểm tra ba chiếc máy quay camera ở ba địa điểm. Từ giờ tối ngày xảy ra vụ án, những người đi từ đường Duyên Hải Nam đi vào đường Phong Tây, từ đường Duyên Hải Bắc đi vào đường Phong Tây và cả những nhân viên đi từ trong tiểu khu dân cư tiến vào đường Phong Tây. Tất cả mọi người đều xuất hiện trong máy quay camera. Sau đó, đi khỏi đường Phong Tây hoặc là tiến vào các tiểu khu dân cư, không có ai dừng lại trên đường Phong Tây cả. Cao Đông gật đầu, bất cứ một người nào Nếu như từ đường Duyên Hải Nam hoặc Duyên Hải Bắc tiến vào đường Phong Tây Hoặc là bước ra khỏi tiểu khu tiến vào đường Phong Tây Nếu như người này không phải là hung thủ Vậy thì anh ta đương nhiên mấy phút sau sẽ bước ra khỏi đường Phong Tây hoặc tiến vào tiểu khu dân cư Dừng lại ở trên đường không tiếp tục xuất hiện ở trong máy quay camera Chắc chắn là hung thủ Đội trưởng Trần nói tiếp Đối với những chiếc xe máy giám sát điện tử chỉ có thể quay được đến người ngồi trong xe ở hàng ghế trước, không thể nào quay được đến người ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng máy quay có thể quay được đến đó biển số xe ngoài những chiếc xe thuộc về hộ sinh sống trong tiểu khu dân cư. Tất cả tìm thấy tám trăm chín mươi một chiếc xe dân thường hoặc taxi, xe thồ, xe ba bánh tiến vào đường Phong Tây. Chúng tôi có tất cả ba mươi thành viên tiến hành xét hỏi từng chủ xe. Ngoài hai mươi lăm chiếc xe vẫn chưa liên hệ được, chủ những chiếc xe khác đều nói rằng tối hôm đó. Không có ai ngồi trên xe của họ mà xuống ở giữa đường phong tây Chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra loại trừ Về thân phận của các chủ xe Không phát hiện ra nhân vật khả nghi Cao Đông nói Còn 25 chiếc xe là xe gì vậy? Đều là những xe không có biển số Có mấy chiếc là xe ba bánh Xe ba bánh phía trên có nóc Máy quay camera không quay được Và bên trong xem có người ngồi hay không phải không? Đúng vậy ạ Cao Đông mím môi nói: "Được rồi, hãy sắp xếp người, nghĩ mọi cách để có thể hỏi chiếc xe còn lại. Ngoài ra, bố trí thêm mấy người để kiểm tra máy quay camera và mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, xem xem có phần khả nghi nào giống như đang thính dò đường, nếu có lập tức điều tra." Sau khi cuộc họp tan, Cao Đông nằm xuống ghế nhắm mắt lại. Sao có thể như vậy được chứ? Tất cả các xe đều không dừng lại ở trên đường Phong Tây. Tất cả các xe đều không chở người xuống ở giữa đường Vậy thì hung thủ sao có thể xuất hiện ở trên đường phong Tây được Không thể nào bay từ trên trời xuống được chứ Anh tin chắc với tác phong của hung thủ Hung thủ chỉ có một người Không có đồng bọn hay là người giúp đỡ Cho nên chủ của những chiếc xe được điều tra sẽ không nói dối Chủ những chiếc xe này đều nói không có ai xuống xe ở giữa đường phong Tây Vậy thì hung thủ đốt cuộc là dùng cách nào để có thể ở lại trên đường phong Tây được Lẽ nào đáp án nằm trong 25 chiếc xe còn lại trương Nhất Ngang đứng cạnh nhìn Cao Đông hỏi về thận trọng Anh Cao Ngộ nhỡ Ngộ nhỡ Khi hung thủ đến không đi qua máy quay camera thì sao Cao Đông đứng người dậy Vậy cậu nói xem đến như thế nào Nói không chừng cũng giống như lúc hắn rời khỏi hiện trường, cũng đi từ ruộng đến. Cao Đông lắc đầu. Không thể nào, trước khi xảy ra vụ án, chắc chắn hung thủ đã chờ đợi ở đó. Trước khi xảy ra vụ án thì thời gian vẫn còn sớm. Nếu như hung thủ đến từ vùng đồng ruộng, rất dê gây nên sự chú ý của những người đi đường. Tất cả thủ đoạn của hung thủ đều được lên kế hoạch chú đáo tỉ mỉ như vậy. Sao có thể để bại lộ thân phận của mình ra dưới ánh mắt quan sát của người khác được chứ? Mấy ngày hôm nay, các cậu cũng đã đi điều tra phỏng vấn rất nhiều cư dân xung quanh, bao gồm cả những người đi ra ngoài vào buổi tối hôm đó. Không có ai nhìn thấy nhân vật khả nghi nào, cũng không có người nào tối hôm đó nhìn thấy có người bước ra từ vùng đồng ruộng. Tường vây của tiểu khu đất cao không thể nào trèo ra được. Hơn nữa, hôm kia tôi đã bố trí người của khoa vật chứng đã lục soát toàn bộ vùng đồng ruộng ở trên đường phong Tây, không phát hiện ra dấu chân mới bước từ tránh nước lại. Cho nên hung thủ chắc chắn là đi từ đường cái tới trong máy quay camera chắc chắn đã xuất hiện hung thủ chỉ có điều là chúng ta chưa lôi được hắn ra mà thôi chương nhất ngang gật đầu phán đoán của cao đông vẫn là rất có lý cao đông nói tiếp bây giờ bắt buộc phải tiếp tục tranh thủ thời gian để điều tra ra tất cả các xe đặc biệt là hai mươi lăm chiếc xe chưa liên hệ được nếu như hung thủ ngồi trên xe thù và xuống giữa đường phong tây bây giờ đã cách mấy ngày rồi cho dù tìm được chủ xe rất có khả năng chủ xe cũng không thể nhớ được tướng mạo của hung thủ cho nên bắt buộc cần phải tìm được một cách nhanh nhất chân nhất ngang cho mày bây giờ chỉ có thể như vậy được thôi đồng cứ phạm tội của hung thủ mâu thuẫn nhau hung thủ làm thế nào để đến được hiện trường cũng là điều chưa có ai có thể đoán biết được ôi vào chập tối hai ngày sau cao đồng mặc thường phục đi theo đường duyên hải nam đến vào đường phong tây, anh quan sát lại một lượt tất cả khung cảnh ở đây. anh đã đi đến con đường này rất nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối có giá trị nào. hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ở đây lại vắng vẻ yên tĩnh giống như trước. tiểu khu dân cư của nhân viên công vụ đều rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua tạo nên luồng gió bay lay động ống quần của anh. anh nhíu chặt lông mày. Sự việc này lãnh đạo hai cấp thành phố và tỉnh Ngày nào cũng gọi điện thúc giục hỏi han Lúc nhận vụ án này Anh cứ tưởng đội trong 1 tuần Là có thể phá án được Dù sao cũng chỉ là một vụ án của huyện thành Kết cấu nhân viên của huyện thành Thì không được phức tạp như trong thành phố Cho dù trong 1 tuần không bắt được nghi phạm Thì cũng có thể khoanh vùng được nghi phạm Nhưng đến tận hôm nay Nhân chứng, vật chứng đều không có Đồng cơ phạm tội thì lại mâu thuẫn Điều càng quái dị hơn là Hung thủ làm cách nào để đến được hiện trường vụ án Điều này cho đến tận bây giờ Vẫn không có điểm đột phá nào cả Đây là một vụ án lớn Kinh thiên động địa Gần như tất cả lực lượng cảnh sát đều tham gia Để điều tra phá án Cho nên trong một tuần mới có thể Hoàn thành được việc điều tra mấy nghìn lượt người Toàn bộ tiến hành điều tra loại trừ Và phỏng vấn tất cả người Xe tiến vào trong phạm vi máy quay camera Bao gồm cả 25 người Chủ chức xe mà ba hôm trước Vẫn chưa liên hệ được Nhưng đều không có bất cứ manh mối nào. Tất cả các chủ xe đều nói mình không chờ ai xuống giữa đường phong Tây. Không chỉ lực lượng cảnh sát ở trong sở công an huyện, ngay cả những nhân lực trong đội cảnh sát hình sự mà mình dẫn tới, ý chí chiến đấu cũng đã bắt đầu bị đi xuống. Lẽ nào vụ án này lại cứ thế trở thành một vụ án không phá được sao? Lãnh đạo cấp trên ngày ngày tăng thêm áp lực, áp lực anh cống trên lưng rất lớn đi hết cả con đường phong tây không thu hoạch được gì cả anh đến đường duyên hải bắc chị não vận động liên tục để suy ngẫm bước chân cứ thế đi về hướng phía tây một cách không mục đích đúng lúc này anh đi qua một quán cơm nhỏ ven đường giọng nói ở một bàn ăn ngồi gần cửa lọt vào tay anh bàn ăn đó có bốn người trung niên dân lao động một người đang nói lý ái quốc ở đồn công an bị người ta giết chết rồi có biết không thực ra Lý Ai Quốc là phó giám đốc sở công an huyện. Những người dân thường không biết được đó cấp bậc, nên mới nói là đồn công an. Một người khác cười ha ha. Lợi hại lắm đấy. Nghe nói chỉ đâm một dao đã lấy mạng luôn. Kẻ sát nhân còn để lại một chữ lớn, giết đủ 25 giám đốc, giám đốc không đủ trường phòng bù. Câu nói này thật là khí thế quá. Cao đồng lắc đầu cười. Lời truyền miệng của người dân càng lúc càng không đáng tin trên tờ giấy viết là mười lăm đến bây giờ đã lan truyền thành hai mươi lăm tương lai sẽ truyền thành ba mươi lăm bốn lăm thậm chí đến hai trăm năm mươi anh xoá bụng cảm thấy hơi đói bèn tiến vào trong quán ăn và gọi một bát mì một người trong số bạn ăn vừa rồi uống một ngụm rượu nói lý ái quốc bị giết chết nhân dân đều vui mừng tên này bình thường quá hoành hành ngang ngược gây chuyện với rất nhiều người người quản sở công an mà cũng dám giết tên sát nhân này to gan thật đấy dù sao cũng là xử lý mấy kẻ quan chức chẳng liên quan gì đến chúng ta nếu anh ta không chết nghe nói là năm sau sẽ được lên chức giám đốc sở trị an của bạch tượng chúng ta sẽ càng tồi tệ đi mì quả cao đông vẫn đưa lên ngừng một lát quay sang hỏi bác à anh nói lý ái quốc năm sau sẽ được thăng chức thành giám đốc sở vậy ạ Người đó trả lời Năm sau chẳng phải là hội đồng ủy viên huyện đổi nhiệm kỳ mà Giám đốc sở đương nhiệm sắp được điều lên tỉnh chắc chắn là Lý Ái Quốc rồi Cao Đông nói Chẳng phải là còn có mấy người phó giám đốc Nói không chừng trong thành phố đều một vị giám đốc xuống Giám đốc sở đâu có dễ mà làm được Lý Ái Quốc là người bản địa Hình như không thể làm được người đứng đầu thì phải Người đó nói việc này thì anh không biết rồi. lý anh quốc có nhiều tiền, bố con hề vững chắc, còn mấy vị phó giám đốc thì không đến lượt đâu. muốn dĩ đã định sẵn là của anh ta, nhưng bây giờ he he trương tân bình chắc là phải cười chết thôi. cao đông chợt đùng mình trong đầu bật ra mấy cụm từ nghề quen gây án, động cơ phạm tội mâu thuẫn. lý anh quốc chết rồi, trương tân bình cười ngất, người đàn đồng tính lớn như vậy để thể hiện ra tình hình trị an của huyện bạch tượng rất kém. Trương Tương Bình hình như mấy năm trước Còn nhận được giải thưởng của Sở Công an Thành phố Tính tâm về năng lực thì cũng khá. Hơn nữa Trương Tương Bình lại là người Hồ Châu Không phải người bản địa Theo quy định thì có thể được làm người đứng đầu Trương Tương Bình cũng giống một tiểu khu phong Tây Như vậy thì đương nhiên có thể né tránh được máy quay camera Vừa nảy ra suy nghĩ này Một suy nghĩ khác lại nói Không thể nào Chính mình đã làm nghề cảnh sát nhiều năm nay Còn chưa từng gặp phải trường hợp giết người vì để tranh chức vụ trương tương bình cũng đã khoảng năm mươi tuổi cho dù đừng làm giám đốc sở công an thì cũng chỉ có thể làm được một nhiệm kỳ sau đó cho dù chưa nghỉ hưu nhưng cũng đã về sắp xếp xuống tuyến hai không cần thiết phải mạo hiểm như vậy để đi nước cờ này cao đông suy nghĩ mãi khả năng không thể xảy ra việc này chiếm phần lớn nhưng lúc về vẫn cứ cần phải quan sát thêm một chút năm phút sau từ sách đi đến cao đông bước đa chào hỏi anh tư vừa bạn tôi lại đi đến đường Phong Tây một chuyến, cứ mà đi dạo nên đến đây. nhớ ra anh sống ở gần đây, bên gọi anh ra đây để cùng đi dạo. sao vậy? lại đi đến đường Phong Tây, vụ án vẫn chưa phá được à? Cao Đông lắc đầu vẻ bất lực. tôi ngày nào cũng bị lãnh đạo cấp trên gây áp lực, thúc giục, đúng là đầu óc quay cuồng. kiểu gì anh cũng có thể nghĩ ra cách phá án được, tôi có lòng tin ở anh. Từ sách nói kiểu xã giao Cao Đông nói Anh có muốn nghe về tình hình vụ án không Từ sách lắc đầu Chẳng có hứng thú lắm Cao Đông hơi thất vọng Mặc dù anh không phải là chuyên ngành cảnh sát Tôi biết anh là chuyên gia về phương diện này Lúc đó tôi còn đang học bồi dưỡng nghiệp vụ Ở trường đại học công an Thầy giáo đã giới thiệu những bài viết Về tâm lý học tội phạm của anh Tôi bốn muốn tìm anh để giúp tôi phân tích một chút tôi nghĩ vậy có đúng không tình hình vụ án là điều cơ mật của công an các anh tôi không thể nghe được cao đông cười nói tình khí của anh vẫn bướng bỉnh như trước ha ha cũng chẳng phải cái gì cơ mật cả đối với người bạn đọc cũ như anh đây tôi cũng chẳng có gì để giấu diếm khi không phá được thì mới gọi là cơ mật nếu thực sự đã phá được thì còn phải tìm các cơ quan truyền thông để thông báo tuyên truyền nữa kia Được rồi, anh nói xem nào Cao Đồng nói Điều đau đầu nhất ở trong vụ án này Chính là ở hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì Ý của anh là gì? Không có dấu vân tay, gầu, lông tóc của hung thủ Thậm chí dấu chân cũng là giả Hung thủ đang bọc thêm một chiếc giày sắt đế bằng số 47 Chiều cao cơ thể cũng không thể phán đoán ra được Vụ án xảy ra lúc đêm khuya không có người làm chứng Làm gọn gẽ thật Cao Đông nói về khổ não Hiện trường vụ án ở đường phong Tây Trên đường không có máy camera giám sát Nhưng ở hai đầu của con đường Và ở cổng tiểu khu Ở giữa đều có máy camera Một bên đường là bức tường cao của tiểu khu Hung thủ không trèo qua được Còn một bên thì là đồng ruộng hoang phế Trước khi xảy ra vụ án lúc hung thủ đến Thì chắc là vẫn còn sớm Hung thủ sẽ không đi từ đồng ruộng vào Để tránh gây ra sự chú ý của người khác cho nên tôi phán đoán khi hung thủ tiến vào hiện trường vụ án chắc chắn là đi qua máy quay camera anh nói phải lắm người của chúng tôi đã điều tra một lượt từng người và từng chiếc xe tối hôm đó tiến vào đường phong tây đều không phát hiện ra cô ai dừng ở trên đường phong tây hoặc là xuống xe giữa đường từ sách nghĩ trong lòng cao đông quả nhiên giống như anh đã dự liệu cao đông cũng là người có khả năng phán đoán rất giỏi Anh ấy lập tức chú ý đến hiện trường vụ án là một khu vực bị phong tỏa Hung thủ tiến vào hiện trường Đương nhiên sẽ phải đi qua máy quay camera Nhưng anh ấy vĩnh viễn không thể nào đoán được Mình đã lừa được máy quay camera một cách quang minh chính đại như thế nào Tử sách gật đầu ứng phó Tôi cho rằng anh nói phải lắm Có thể là người của các anh chưa kiểm tra tỉ mỉ Cao Đông nói Mặc dù tôi cũng nghĩ như vậy Chắc chắn là đã để sót hung thủ rồi Nhưng bây giờ đã qua một tuần rồi Cho dù có tìm thấy được chiếc xe mà lúc đó hung thủ ngồi Người tài xế cũng không thể nhớ đó được dung mạo của hung thủ nữa Các anh đây là mô hình nghi phạm Thông tin quá ít Không có cách nào để hình thành được mô hình Bây giờ chỉ có thể đoán được một manh mối Có lẽ hung thủ quen biết với nạn nhân Hung thủ quá to gan Khả năng phản trưng sát rất tốt Hơn nữa chỉ đâm nạn nhân một nhát Đã lấy luôn tính mạng Đã tay đất vững Cắm lưỡi lê một nhát Không hề xuất hiện tình trạng Bởi việc căng thẳng Mà khi đâm vào bị làm đách ra Ở những vị trí khác Cho nên tôi phán đoán Hung thủ có thể đã từng đi bộ đội Từng là lính trinh sát Hoặc một người quen của nạn nhân Đã từng đi bộ đội Vậy thì có lẽ đã thu hẹp phạm vi rất nhiều rồi Lời của từ sách vẫn cứ giữ được sự bình thản Không có gì đặc biệt Không hề để lộ đã chút suy nghĩ nào trong lòng. Chỉ có điều trong lòng anh ta đang than thở. Cao Đông ơi là Cao Đông. Nếu như anh định bị hung thủ là một người lính đã giải ngũ quen biết với Lý Ái Quốc. Vậy thì con đường này anh càng đi sẽ càng xa mất thôi. Nói như vậy nhưng mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất phức tạp. Những người bạn đã từng đi lính cũng không phải là ít. Thế thì e rằng cũng không dễ điều tra. Cao Đông trầm giọng nói. Tôi nói cho anh một việc cơ mật Việc này anh không được nói với người khác những điều cơ mật thì đừng nói với tôi Tôi sợ bị diệt khẩu Từ sách hài hước Lấy tay thể hiện ra tư thế khẩu súng Hướng về đầu mình bắn một phát Cao Đông nói Anh đừng có đùa với tôi nữa Bây giờ tôi vừa nhìn thấy hình dạng khẩu súng là đầu đã muốn nổ tung rồi Bởi vì điều tôi muốn nói với anh chính là hung thủ đã lấy đi khẩu súng và đạn của nạn nhân rồi thật vậy sao? từ sách nhao mắt hình như đang suy ngẫm một lúc sau nói lần trước anh hỏi tôi đoán xem hung thủ có tiếp tục gây án không bây giờ tôi có thể trả lời anh một cách chắc chắn chắc chắn sẽ tiếp tục gây án tại sao? mắt cao đông trợn tròn nếu như hung thủ có mối ân oán cá nhân với nạn nhân sau khi hắn giết người để lại một hàng chữ để phân tán sự trinh sát của các anh như vậy coi như cũng xong Hắn sẽ không lấy đi khẩu súng của nạn nhân. bị mất súng là một vụ án rất lớn. tôi mặc dù bao năm ở mỹ nhưng cũng vẫn biết một số tình hình trong nước. vụ án mất súng cần phải báo lên bộ công an nhỉ. đơn thuần chỉ là giết một người để trả thù. nguy tạo hiện trường cũng không cần thiết phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. hung thủ không phải chỉ đơn thuần là giết người trả thù. vậy thì hắn lấy đi khẩu súng anh nói rèm liệu hắn có tiếp tục gây án hay không. Cao Đông bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai đây? Khi vụ án này vẫn chưa phá được, nếu như tiếp tục xuất hiện một người ở trên cương vị lãnh đạo bị giết hại, áp lực trồng chất từ cấp trên sẽ ép anh đến chết mất. Cao Đông cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái. Nhìn đồng hồ thì thấy không còn sớm nữa. Bèn cáo từ rời khỏi đó, từ sách gọi anh ta lại, nói Anh Cao, tôi có một việc có thể... Cần phải làm phiền đến anh đấy Cao Đông thoải mái nói Chuyện gì vậy anh nói đi Chúng ta là bạn đọc cũ bao nhiêu năm nay Có thể giúp được gì Thì tôi chắc chắn sẽ giúp Từ sách nói Anh thân quen với phó giám đốc Trương Tương Bình Ở sở công an huyện không Trương Tương Bình Ánh mắt Cao Đông truyền lóe sáng Nhớ đến việc vừa rồi Bên nói Ông ấy là chủ quản trinh sát hình sự trong huyện Mấy hôm nay chúng tôi cũng hợp tác phá án, nói thân quen thì cũng chưa đến mức đó, nhưng có việc gì thì tôi vẫn có thể nói được vài lời. À là thế này, năm ngoái trong huyện bắt đầu làm công tác cải tạo khu vực cũ. Vào tháng 2 năm nay, căn nhà cũ của mẹ tôi ở đây bị phá rỡ, vì chưa bàn bạc thống nhất được về vấn đề bồi thường, cho nên mẹ tôi và cả nhà cậu đều ngăn cản nó phá rỡ, kết quả là xảy ra xung đột. Tôi không có mặt ở đó, cụ thể tình hình cũng không hiểu rõ lắm. Nghe cậu tôi nói là lúc đó Có hai chiếc máy xúc Muốn cưỡng chế xúc lên Vừa bạn mẹ tôi đứng ở dưới nhà Chiếc máy đầy đổ ngôi nhà Gạch ở trên mái nhà rơi xuống Vừa bạn đôi chúng và mẹ tôi Ờm Thế là mất mạng luôn Trong giọng nói của từ sách Mang theo nỗi đau khổ Có xảy ra chuyện như vậy à Cao đồng cũng buồn thay cho bạn Từ sách cười đau khổ Sự việc đã xảy ra rồi Thì cũng đành vậy. Lúc đó tôi đã nói với mẹ tiền bồi thường nếu có thể thương lượng lấy được nhiều một chút thì tốt nhưng không được thì cũng bỏ đi mẹ và cậu cũng không thể nào dùng cứu thể mình để ngăn chặn đổi pha dỡ kết quả là tình huống xấu nhất đã xảy ra sự việc đã xảy ra lâu như vậy bản thân tôi không muốn truy cứu việc này nữa rồi vậy ý anh là gì mấy ngày sau khi xảy ra sự việc con trai của cậu tôi cũng chính là em họ tôi nó đang học trường kỹ thuật trở về nhà sau khi biết sự việc này bèn dẫn theo mấy đứa bạn đến hiện trường thi công để tìm người tính sổ kết quả là đã gây ra xung đột đâm bị thương người khác hiện nay vẫn đang bị giam trong trại tạm giam mẹ tôi chết rồi cũng không thể sống lại tôi cũng không muốn người sống lại phải chịu tội nữa cậu tôi cũng chỉ có mỗi tầng con trai nếu như xử thêm vài năm tù thì phải làm thế nào đây cho nên tôi muốn nhờ mối quan hệ để đưa người ra vài năm qua tôi cũng đã kiếm được chút tiền tôi dám bỏ tiền Chỉ là anh cũng biết tôi luôn ở nước ngoài Trong nước không có mối quan hệ Cho nên không có cửa Việc này là vụ án do Trương Tương Bình giải quyết à? Từ sách gật đầu Nghe nói ông ta quản lý những vụ án hình sự Hơn nữa còn là người lãnh đạo chính Chỉ huy việc giữ ổn định cải tạo khu vực cũ Người cũng là do ông ta bắt Cho nên tôi muốn nhờ anh Chắc là có tác dụng Cao Đông vuốt chán nói Nếu là vụ án khác, tôi cũng có thể trực tiếp nhờ mối quan hệ để giúp anh. Nhưng là vụ án của địa phương cũng là vụ án của Trương Tương Bình. Không có cách nào để đi vòng qua ông ta được. Việc này tôi biết rồi. Tôi chỉ là muốn tìm cơ hội để quen biết một chút, đấu chút đồ, nghĩ cách. Dù sao nhà tôi cũng đã có người chết. Hai bên trò chuyện một chút, sự việc sẽ giải quyết một cách đơn giản. Cao Đông cười. Xem ra tính cách của anh cũng đã thay đổi rồi thật không ngờ bao năm nay sống ở mỹ vậy mà vẫn hiểu tình hình trong nước từ sách xòe hai tay ra đa, cười đau khổ không còn cách nào khác không làm như vậy thì không được con người thì luôn phải hướng về phía trước không thể chỉ biết nhìn mãi về quá khứ cao đông nói đâm ai vậy bị thương nặng không người bị đâm là giám đốc bộ phận của công ty thành kiến đến mấy vạn tệ bây giờ anh ta cũng không bị hề hấn gì Cáo Đông nói Sự việc này cũng không lớn Tôi cảm thấy sẽ không phiền phức Thế này đi Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Trương Tương Bình Đến lúc đó rồi sẽ giới thiệu cho anh đến làm quen Tôi ở bên cạnh nói mấy câu buôn vào Vẫn cần anh là người đương sự Cho chuyện với ông ấy Anh hiểu ý của tôi chứ Từ sách gật đầu Hiểu cần phải chuẩn bị những thứ gì Phải nói như thế nào Vẫn cần phải anh Người làm quan lâu năm chỉ dẫn cho tôi Tôi không hiểu rõ được những việc này